các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghiêm trọng, trong việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo, sau khi xem xét kỹ bản án và các tình tiết liên quan, tòa án quyết định xử phạt ông Tommy 1 năm tù giam nhưng được hưởng án treo. Ông phải chịu sự quản thúc của cảnh sát thành phố trong 2 năm, hàng ngày phải đến trình diện tại sở cảnh sát. Án phạt bổ sung là 200 giờ lao động công ích. Bà Miriam và Tommy thở phào nhẹ nhõm. Hai mẹ con ôm nhau mừng dỡ. Vị thẩm phán đến chỗ của Tommy bắt tay của anh rồi nói. Cả có một người mẹ tuyệt vời đấy Tommy à. Bà Miriam gật đầu cảm kích vị thẩm phán. Ông ấy chào bà và Tommy rồi bước ra ngoài. Bà Miriam và Tommy trở về nhà trong lòng có một chút phấn khích. Nhưng mà niềm vui ấy không kéo dài được quá lâu. Hiện tại vụ án của chị Karen vẫn chưa được điều tra. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, Tommy nói với mẹ. Có lẽ chúng ta đã thực sự bế tắc rồi phải không mẹ, hay là chúng ta tự đến khu nông trại trên ngọn đồi hôm trước để tự điều tra? Bà Miriam nói, chưa hẳn là đã hết hy vọng đâu con ạ, mặc dù sở cảnh sát đã từ chối nhận vụ việc này, nhưng mà ngài thanh tra Ramon có giới thiệu cho mẹ một người, ông ta tin rằng người này có thể sẽ giúp được cho chúng ta. Bà Miriam lấy trong túi ra tấm dành thiếp của Ricardo Marquette. Tommy nhận lấy tấm dành thiếp rồi chăm chú nhìn, hết lật mặt trước ra đến mặt sau. Mặt trước tấm dành thiếp có ghi nghề nghiệp của ông ta là một thám tử và địa chỉ liên lạc, mà sau còn vẽ hẳn một bản đồ thu nhỏ. Ngắm nghĩa hồi lâu Tommy tỏ ra khó hiểu. Tại sao ông ta không giới thiệu cho chúng ta một đại úy cảnh sát nào đó? Gà thám tử này liệu có đủ sức giúp đỡ chúng ta không? Bà Miriam lắc đầu. Mẹ cũng không rõ trước khi chúng ta về gặp người đàn ông này. Mọi việc sau đó cứ theo hoàn cảnh mà dự liệu. Chồng ý đứng dậy lấy áo khoác mặc lên người và nói Chúng ta đi ngay chứ mẹ. Bà Miriam mỉm cười. Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên trong gần một tháng nay của bà. Không còn hiểu. Mẹ muốn chiêu đãi con một bữa chúc mừng con tại quan nạn khỏi Tommy cũng tươi cười với mẹ Sau đó anh cũng góp tay chuẩn bị một bữa tiệc ra trò Ngày hôm sau trong lúc mà Tommy đến sở cảnh sát thành phố để trình diện Bà Miriam lái xe đến địa chỉ mà thám tử Ricardo Vòng vèo gần một tiếng đồng hồ bà đã tìm đến được địa chỉ của ông ta Trách ngược với sự tưởng tượng của bà Sia cất đồ sống trong một căn hộ khá cũ kỹ. Tường bên ngoài đã bong tróc lằng nhằng lỗ, lớp sơn đã xin màu như là nhiều năm chưa từng được sơn mới. Bà Miriam tiến đến bấm chuông, tận 5 phút sau mới có một người đàn ông bề ngoài lôi thôi xốc xếch ra mở cửa. Trên người của ông ấy vẫn đằng đọng nặng mùi diều ông ta hỏi: "Chào bà, bà đến đây tìm ai?" Bà Miriam liền nghi hoặc hỏi: "Chào ông, tôi là Miriam." Từ theo địa chỉ trên tấm danh thiếp này để tìm thám tử Ricardo, có phải đúng là căn nhà này không? Người đàn ông thô lỗ giật lấy tấm danh thiếp của bà Miriam đang cầm ở trên tay. Sau đó lật tới lật đuôi tờ danh thiếp rồi nói. Từ chính là Ricardo mời bà vào trong. Bà Miriam hồi hộp bước thật chậm vào trong căn nhà, cẩn thận ngồi xuống trước ghế gỗ mà bà ta không biết nó đổ sập xuống không. Trí cách đâu vội vã gom cả đống vỏ lon bia và túi rác trên bàn, sau đó ngồi xuống tiếp chuyện với bà. "Xin lỗi về sự bừa bộn này, bà biết đấy, thiếu bản tay của phụ nữ là như vậy, chẳng hay bà tìm tôi là có việc gì?" Bà Miriam rút chồng túi sắt tập hồ sơ đặt lên bàn rồi nói: "Sự định chúng tôi đang gặp một biến cố nghiêm trọng, xác cảnh sát không tiếp nhận vụ án này, mọi người quen đã giới thiệu ông với chúng tôi." Niên hôm nay tụ đến đây là mong mỏi sự giúp đỡ. Si Cắc Đô mà tập hồ sơ ra xem, ông nhìn kỹ thật kỹ những gì có trong đó, càng xem đôi mày của Ri Cắc Đô càng nhíu lại, trán vã ra mồ hôi. Si Cắc Đô nghi ngờ hỏi: Bà nói một người quan đã giới thiệu tôi cho bà người đó là ai? Bà Miriam liền ngập ngừng: "À, chỉ là một người tôi vô tình gặp." Thì Cắc Đô vẻ nghiêm trọng: tếc cần phải nói sự thật bà Miriam mà. Bà Miriam không thể giấu giếm để nói, tôi là Thinh Chamon. Trị các đồ hơi xị mặt nhưng vẫn cố gắng nói chuyện một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net